Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyền. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 22 của tiểu thuyết Cửa Gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Tính chất hoạt động của tiểu đoàn 47 trong giai đoạn này được tư lệnh trường thường khái quát bằng mấy chữ trong hội nghị giao ban. đâm ran, rỉ rạ. Ra. Trên toàn chiến trường, kẻ địch đã dốc toàn lực chúng ta, lấn ra từng bước, dành giật từng người dân, từng làng ấp. Về chiến thuật, ban huy sử dụng lối nhảy cốc bất thần đổ bộ về để chiếm lĩnh từng cao điểm, kết hợp với khủng bố một cách tàn khốc các ấp giáp danh để nạo sạch cơ sở Việt Cộng. Vì thế, cái chữ râm ran, đầy ra mà đức tư lệnh nói với hàm ý về nổ súng đều khắp chặn đứng các cuộc tập kích của địch. Đồng thời bên bị bám dân, bám đất lấn nhau với địch từng cơ sở một. Khi giao nhiệm vụ riêng cho đại đội trinh sát, chính trị viên tiểu đoàn muốn cụ thể hóa tinh thần trên bằng một khẩu hiệu khác: Cắm sâu, cắm lâu, Cắm chắc nhổ nhanh nhổ mạnh nhổ đều đại đội trưởng vớiế lợi nhận định lúc 2 giờ chiều đơn vị được phổ biến sau đó 40 phút và đến 5 giờ chiều ấy phải vượt sông đây cũng là một biểu hiện của nhổ nhanh khoảng 4 giờ chiều đội tuyên truyền văn hóa đồn ngột xuất hiện ở đại đội một bởi diễn nhẹ được tổ chức trong lúc cả đơn vị tranh trúc trong một chiếc hầm lớn để nghe hát thì Phương đã tìm gặp được lợi ở hầm chỉ huy cả hai rất mừng khi nhìn thấy nhau lợi kêu to chị Phương Chị ra viện lúc nào? Hôm đơn vị ra ngoài này tôi lên quân y Thì người ta nói chị đã ra quân khu rồi Tài thật Vương có phần bối rối Anh Lợi tìm Phương thật hả? Thiệt chứ, tôi lo cho chị quá Mà đây, chị thấy tôi nói đúng không nào? Đúng cái gì? với thương của chị không nên nói nặng lắm tôi đạn xuyên vào ngực nhưng không phạm đến những bộ phận nguy hiểm đúng không? Đúng, nói chung Anh Lợi nói cái gì cũng đúng Bây giờ thì tôi tin rồi Lợi cười thoải mái Hóa ra lâu nay chị không tin Phương hơi cúi xuống, giọng nhỏ lại. Không, thật tin lắm. Có những chuyện anh nói tôi không tin, hoặc tôi cố tình không tin. Nhưng giờ thì anh phải tin. Quan trọng thế cả. Chợ gì thế chị? Ví dụ cô Thuấn chẳng hạn. Lại ngớ ra. Ờ, sao? Tôi đã được gặp bạn ấy. ngẫu nhiên lắm. Thuấn và bác đi nhờ xe bọn này. À, ra thế. Suốt đêm ấy tôi đã nói chuyện với bác về anh. Thế mà tôi không biết cô Thuấn ngồi cạnh. Cho đến sáng hôm sau, lúc xe về đến nông trường Lệ Ninh, dừng lại nấu cơm Thì mới nghe bác gọi tên. Tôi sửng ra, cuối cô ấy nhận thấy điều đó. Sau đó dĩ nhiên là chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Lợi hỏi một cách miễn cưỡng. Chuyện gì mà nhiều thế hả chị? Chuyện con gái, chuyện tình yêu. Tôi được biết anh đã yêu Thuấn như thế nào và ngược lại Thuấn đối với anh ra sao. Lợi cười mỉa. Chắc chắn Thuấn sẽ nói, cô yêu tôi hết lòng, còn tôi thì hay chấp mặt có phải không? Phương tỏ vẻ không bằng lòng với lối vụ đoán ấy. Ngược lại anh ạ, Thuấn nói anh rất tốt. Anh đã yêu cô ấy một cách nhiệt tình. Ai yêu nhau mà chả nhiệt tình. Lợi ngắt lời Phương. Lẽ ra cô ấy phải nói tôi còn rất trẻ con trong nhận thức đối với chuyện ấy. Trình ngạc nhiên à? Tôi tự thấy như vậy đó. Rất trẻ con. Còn cô ấy lại quá già. Này, sao anh lại nhận xét con gái ác thế? Không. Tôi không bảo thuẫn già về tuổi tác đâu. Cô ấy còn xinh đẹp lắm. Nhưng tôi cứ nghĩ là tôi trẻ chúng mình bữa nay có một điều khác cơ bản với bậc cha anh. Những người trai đi làm cách mạng vì muốn rất bỏ một quá khứ Quá khứ của họ Là một màn đêm nặng đề Họ đã đi trong đêm để đến với ban ngày Còn thế hệ bọn mình thì khác Chẳng có một cái gì để ném chúng ta Hà hết chúng ta trong quá khứ cả Ta bước từ ban ngày vượt qua một đêm khốc liệt Để đến với một ngày hôm sau đẹp hơn Như vậy cũng là một chuyện đi chiến đấu thôi tôi thì trước đây trai ra đi Vì không chịu được cuộc sống hiện tại Còn ta ra đi bây giờ vì nhận ra những gì Rất tốt đẹp của tương lai Tôi nghĩ là tình yêu cũng đa đá như vậy. Bởi vậy mà có người trong bọn ta cứ nặng nề vì một ứng gì đó của quá khứ, đến mức không dám tin vào ngày mai sẽ có hạnh phúc. Nghĩ vậy là già, mà tức cười nữa. Thiệt đó, già vì đã ảnh hưởng đến cách nghĩ của người lớp trước. Không, tôi nói sai rồi, già hơn cả cách nghĩ của cha anh nữa. Vì như thế là trả tin vào một cái gì cả. Ngày mai tôi cũng không tin. Tôi rất ghét cái lối nói sẽ làm lại tất cả. Vì lẽ gì mà phải làm lại tôi chứ? Sự trớ một sai lầm cũng không phải là sự làm lại, mà là một sự tiếp tục, phải không chị? Trừ một số ít người sai lầm từ đầu, lạc lõng từ đầu, trên đó không bản đến, dạo còn đi học. Tôi có đọc một vở kịch của một ông gì đó ở nước ngoài về quãng đời một cô gái có những lầm lạc trong cách sống, Chị nên nhớ rằng cô ta thuộc cái hệ chúng ta, sinh ra với chủ nghĩa xã hội, thế mà lúc kết thúc kịch, tác giả lại làm cho cô ta mở cửa lắng nghe tiếng đại tập thể dục, trong tiếng nhạc có tiếng hô rõ rạng cương quyết. Làm lại từ đầu, một Hai, ba. Chào, dạo đó tôi thích đến mê mẩn và kịch ấy. Sao đến mức cứ nghĩ, giá như có cái gì đó lầm lạc để rồi bỗng một buổi sáng tỉnh dậy để được nghe cuộc đời gọi ra giết làm lại từ đầu. Trừ thì tôi lại nghĩ khác chị ạ. Không vì gì phải làm lại từ đầu cả. để bắt đầu của bọn mình rất đúng trong quá trình đi. Có gì sai sót thì sửa lại, thế thôi. Phương thật sự ngạc nhiên vì lần đầu tiên chị thấy lợi bàn về đời một cách sôi nổi như thế có phần chỉ trích nữa. Cũng là lần đầu tiên Phương nhận ra chân dung của anh một cách hoàn trình. Chị không quá hiền như lâu nay chị tưởng. Có lẽ cuộc chiến đấu đã bồi đắp những gì còn thiếu trong anh. Lợi càng nói, đôi mắt càng sáng ra. Thỉnh thoảng đôi môi của anh lại mỉm cười, vẻ cười hơi có phần chế diễu. Phương bỗng thấy sợ sợ. Chị biết chắc là anh đang nói về thuấn. Nhưng sao chị nghe? Sao như anh đang cố châm những mũi kim về phía chị? Bởi cũng có những lúc chị oán trách cuộc đời đã cố giận lòng vùi chôn quá khứ, Vậy ra chỉ cũng bị di sản của những thế người cũ, cả Kim Hà cũng thế mà cả chính anh ta cũng vậy thôi. Buổi biểu diễn kết thúc, diễn viên thu dọn nhanh trang phục rồi kéo nhau về hầm chỉ huy, trực ban tồi còi. trên sĩ trình sát tập hợp, lỡ đứng dậy. Lần này bọn tôi đi, chỉ biết phải thế nào không? Đâm ran để ra đấy, đợi cười, việc đánh nhau có cái khoái lạ chẳng bao giờ phải làm lại cả, dù thắng dù thua thì cũng là một trận đánh, một bài học, một điều vô giá trong đời mình. Cứ đâm đàn đỉ đà, thế mà tích lũy. Tôi tin, cứ một người lính đi qua chiến tranh sẽ tích lũy cho mình vô vàn điều quý giá. Cho dù có đồi băng máu, cũng không có chi vài nối tiếc cả. Họ chịp tay nhau. Đại đội chính sát xuất kích lúc nhá nhem tối. Đội tuyên văn quay về bộ tư lệnh. Có cơm rồng nổi lên trong đêm, nhưng trời vẫn không mưa được. Phương cảm thấy mệt mỏi và đau nhói vùng ngực. Chỉ về hầm riêng nằm nghỉ. Thế là bao nhiêu dự định nói với lợi một điều thầm kín nhất Phương vẫn không sao nói được. Chị không thể giống lòng mình. Rõ ràng chị đã yêu anh. Tình yêu có cái gì đó không thật xui chiều. Có điều gì đó như một chiếc barrier mỏng manh mà không ai dám vượt qua. Nếu ai đã là khách đường trường của những năm tháng này, thì nhất định sẽ gặp ít nhất là một lần chiếc barrier ấy. Nó thường xuất hiện ở những ngã ba, ngã tư, những biến phà mố cầu hoặc bất kỳ một chỗ nào đó. Nó vừa là bàn đường thân quen, lại vừa là chứng ngại. Nó báo hiệu sự thường trực của cuộc sống mà cũng ám chỉ những hiểm huy có tránh khỏi của cái chết đang chờ. Người đi đường thường yêu nó, nhờ cậy nó, đồng thời cũng dồn chút ba bực bỏ, gất gòng vào nó. Thật ra, không ai ngại chức ba -e, họ ngại những gì đằng sau cái chân đường ấy. Người ta bực bỏ vì những nguyên do đã đẩy chức ba -e ra ngáng giữa trục đường. Tình yêu của Phương cũng vậy. Lần này, đại đòi trách sát được lành truyền hoạt động lên khu Tây trở lại về với làng An Nha, trục đường chín và đèo cùa. Quang cảnh vùng này so với hai năm trước đã đổi khác quá nhiều. Những con đường giao đen đã bị bầm xé đứt quãng, nhiều chỗ không còn nhận ra lối đi. Bạn định đã núng ra tất cả những chấn rắp danh, bom pháo bừa, nát những bìa rừng, tạo nên những vành đai trắng. Các đơn vị thám báo đã đắng giãn ngoại và di chuyển thường xuyên để săn lùng các đội công tác chính trị của ta. Theo người đội trưởng đội chính trị cam lộ, một thanh niên bồ cô ở làng Ba Thung vốn là thường vụ huyện ủy về thay ông đội trưởng già vừa hy sinh hồi đầu năm, cho biết tình hình trở nên khó khăn sau khi khe xanh bị vây chặt. Bọn Mỹ không gỡ được gọng kìm đang siết vào khe xanh, buộc lòng phải núng ra đường chính để làm áp lực. Như vậy nếu nhìn vào thế trận của và cả vùng lớn thì ta đang bao vây chúng, nhưng trên địa bàn cam lộ do linh thì chúng đang lấn bật ta ra. Người đội trưởng dùng dao găm thái vụn một lát thuốc cẩm lệ, mời Lợi hút rồi đột ngột hỏi. Ông Lợi năm nay bao nhiêu tuổi hay? lợi hơi khó chịu Sao ở đây người ta vẫn hay quan tâm đến Chuyện tồi tác thế Cũng có thể đấy chỉ là câu đầu môi để làm quen nhau Nhưng lại luôn mà cảm rằng Trước con mắt mọi người Anh còn quá trẻ Úi trà, đáy nhau túi bụi Nhớ thế quái nào được tồi tác tối bụi của các ông Cũng còn sướng bằng vạn bọt này Thật thế không? Còn chi nữa? Ít ra không còn có vĩnh linh mà ngả lưng một tí Hậu cứ ra hậu cứ Chúng mình nằm ngủ cũng phải lên nạn sẵn sàng Ngồi ăn cơm cũng phải cho người canh gác Chà, ông làm như bọn tôi chưa biết cái đội công tác này đó Rồi, tôi biết ông đã từng ở đây Từng vào ấp trại cản, vân vân nữa Nhưng thời đó khác, thời trừ khác Khác ghê lắm rồi ông ạ Nói chữ thời nghe mà khiếp Một thời cách nhau vài tháng thôi Trước tiên mẫu thân còn ung dung lắm Hồi đó tôi còn trên huyện lại không muốn nghe những lời kêu ca nữa Nên truyền dần câu chuyện Anh ở huyện có lâu không? 3 ba tháng, giữa trước đó, ở ngoài Bắc Ngoài Bắc vùng nào? Hà Nội Lợi ngỡ ra hỏi dồn dập Dữ à, bạn làm chi ở Hà Nội? Dạy học? Ơ, dữ, anh dạy lớp mấy? Đại học? Trời đất ơi, sao? Khó tin à? Mình dạy khoa sinh ngữ tiếng Nga đó. Ha, cái thời ấy cũng ghê. Lợi chằm mắt nhìn người đội trưởng, khuôn mặt xanh xám, hai lông mày lơ thơ, mái tóc bù xù, còn hàm răng thì khói thuốc đã nhộm thành màu vỏ cây. Thế này mà là một giảng viên đại học ư? Sao ông nhìn mình hung vậy? Không ạ. Lợi coi mặt nhìn hướng khác, cái giọng nói nặng trịch, âm điệu câm lỗ. Thế này mà nói tiếng Nga làm sao hả? Nghĩ vậy anh tủm cười. Hồi ở cấp 3 tôi cũng có học tiếng Nga. Thế à? Ai dạy ông thế? Cô Hạnh. Hại Nga, hay có xuất một chiếc răng cửa này phải không? Tôi nói thật mà, tại vì cô ta không bao giờ phát âm được xe cái răng sứt tai hại. Lợi kia chảy nước mắt. Hóa ra anh cũng biết cô ấy à? Học sinh của tớ đấy mà. Ủa, giờ anh Nam lý bao nhiêu tuổi rồi? Người đội trưởng nhăn mắt nhìn lại có vẻ giễu cợt. Tớ cũng túi buổi đánh nhau không nhớ được. Án án độ 40. Sao anh đang dạy mà lại phải vào trong này? Tớ xin vào đấy chứ. Tớ nhận tin cả nhà cả họ bị nó giết hết. Nó giết không còn một người thân nào Ông nghe thấy chưa Thế thì tớ ở ngoài Hà Nội làm gì nữa Ây cái thời Lời lạc người nhìn đồng chí đội trưởng Quả thực nhìn kỹ mới thấy có những nét giả Điếu thuốc cuốn vừa tắt Người đội trưởng lại cuốn dồn thêm một điếu nữa Anh giết một cách giữ tận rồi phà khói ra tràn trề trước mặt Rồi anh quay hoát sang chuyện khác Thôi bàn đi Theo ông nên đánh đấm cách nào đây Tôi muốn được nghe chỉ thị cổ huyện ủy Người đội trưởng xòe hai ngón tay ra Bè rờ với nghĩa là thứ nhất Bám và ta rồi thứ hai. Đánh Vê siêu Tất cả chỉ có vậy thôi à, Còn ý của mình thì thế này Đại đội của ông đã từng ở đây Đã từng bám cơ sở Ta cứ dùng kinh nghiệm của những năm trước Chia nhỏ thành mấy mũi cắm vào các ấp cha cơ sở càng lắm rồi ông ơi Một số người bộc lộ ra giả mậu thân đã bị nó triệt rồi Số mới thì ít rồi Và cũng không vững vàng cho lắm Anh có biết mẹ sướng và chị Hoan ở ăn Nha không Có bà sướng thì tiêu cực co lại rồi Còn con Hoan Con quỷ thì đúng hơn Phải khử cho được con ấy Lợi cầm lại người Chị ta phản bội đến mức ấy kìa Hừ, nó là con quỷ nó pha tan tác cả ấp anh nha rồi còn thằng trông nó đổ khốn kiếp Nói chung phải tùng xèo cả cặp ấy đi thôi hay ông đảm nhiệm mũi ấy Dạ, cứ để cho suy nghĩ cho kỹ nghĩ cái gì phải diệt ngay hai tên ác ôn ấy mới gỡ bung được cái vòng kim kẹp của anh nha Lợi nín nặng trước đây anh cũng đã từng tuyên bố như vậy nhưng có phải vì vậy mà dồn hoan và thế cùng không Bây giờ còn mẹ sướng nữa liệu mẹ sẽ phản đứng như thế nào khi thấy mũis xuống cách mạng đang chữa vào hoan tôi nghĩ thế này anh ạ Lời nói chậm rãi tình thế đã khác trước nên cũng không thể áp dụng kinh nghiệm cũ một cách gái móc được theo tôi không nên chia lại bộ đội ra phải giống đơn vị này như những quả đấm đấm vào đâu chỗ đó phải bung ra cho bằng được ta nên tìm lấy một trọng điểm trong điểm đó phải có những yếu tố như thế này này cơ sở bị dồn nén cần được bung kẻ thù chủ quan và thô bảo địa hình thuận lợi cho sự chi viện thường ngoài chọn được thì ta tung quả đấm vào rồi sau đó chốt lại cần tổ chức ngay chính quyền nói thật mang tiếng là huyện ủy xã hỷ bà canh cứ bị tách ra trên rừng thế này không ổn đâu Địch nó ở trong ấp, nó gần dân mình hơn. Thằng tá nó đánh gục được, chịu hoan. Chỉ vì nó tiếp cận được, có vậy thôi. À... Người đội trưởng thở to một tiếng rồi, không nói thêm gì nữa. Anh đại dòng dao găm thái thuốc. Lấy dao cưa siết từng nhát, rồi bất ngờ anh cấm phập mũi dao xuống cây gỗ cây làm bản ăn. Chọn thằng An Nha đi. An Nha được lắm. Mai tôi lên báo cáo huyện. Ông hề. Khơ tốt lắm. Tiểu đoàn trường tiểu đoàn 47 nhận được một lá thư dài của lợi, trình bày ý định đánh ấp Anh báo cáo với đảng ủy tiểu đoàn Ý thịnh ấy được đảng ủy chấp nhận Tiểu đoàn trường liên phát ngay Một kế hoạch hợp đồng tác diệt Đồng thời gửi lút lá thư ấy Ra cho tư lệnh trưởng thường Cùng với kế hoạch chiến đấu của tiểu đoàn Tư lệnh đọc xong thư của lời Đi qua nhà Trần Vũ Ông cười khà khà Này, các anh chàng lợi đang viết tiểu thuyết hay sao ấy? Chính nguy có vẻ ngạc nhiên Chuyện gì thế Ông xem đi, ý kiến hay lắm Chỉ có điều thứ báo cáo tình hình Ê như một chuyện ngắn trên báo ấy. Theo tôi cứ đổi tên người tên hấp đi là có thể gửi ra đăng sách được. Ông cho thư cho Trần Vũ và nói thêm, nó mà đánh được an nha thì tuyệt đấy. Tôi bảo với thằng pháo mặt đất chi viện. Tư lệnh trưởng quay về hầm, Trần Vũ xem vội lá thư của lợi. Câu chuyện mà Tư lệnh trưởng bảo y như chuyện ngắn ấy chính là quá trình diễn biến của gia đình mẹ sướng. Chuyện này cách đây một năm, lợi đã kể sơ qua với chính ủy, khi đó Hoan đang trong trạng thái lao động, còn bây giờ, tấm bi kịch đè trùm lên căn nhà rồi. Sở dĩ lại trình bày kỹ điển hình này là để đi tới một kết luận Nếu ta không nhanh chóng khởi nghĩa Thì địch sẽ tiếp cận đánh gục từng cơ sở Trần Vũ xem xong Ngồi lặng rất lâu Rồi đột nhiên anh đứng dậy chạy lại quay máy điện thoại Alo, cả hai đâu Tôi gặp từ đoàn trưởng Vũ đây À, Tùng nữa phải không Đơn vị vẫn sẵn sàng chiến đấu đấy chứ Tốt, này Tùng à Mình muốn nói với cậu điều này Mình rất muốn lúc nào cậu cũng khỏe Đúng rồi, chiến đấu rất cần sức khỏe Nếu không thì không trụ được với kẻ thù đâu Cái gì? Cậu ngạc nhiên à? Ờ, mình sẽ nói, thôi, mình xuống cô cậu tiền hơn. Trần Phú vừa chui ra khỏi hầm lại thế tư lệnh trường thường sồng sọc đi đến. Hai quảng vụ ạ, bọn địch chuẩn bị bỏ khe xanh rồi, thế à? Điền đây, xem đi. Trong lúc Trần Vũ đọc bức điện của mặt trận bên năm thì thường vẫn nói, "Báo động toàn khu vực Vĩnh Ninh, động viên các lực lượng bộ binh, dân quân du kích áp sát vào đường 9, ngăn chặn địch lại, phá mặt đất sẵn sàng chi viện và trận đứng các đoàn cơ giới, chỉ cần chỉ thị cho đại đội chính xác đánh ngay ăn nhà." Nhưng việc đến anh gia còn phải có ý kiến của huyện ủy Cam lộ nữa chứ. Các anh ấy chắc cũng nắm được tình hình này rồi. Tuy vậy ta vẫn liền vào trao đổi, tôi sẽ bảo tham mưu trưởng viết điện, anh định đi đâu bây giờ đấy? Chí Ngụy bỗng lúng túng, "Không, chẳng đi đâu cả, tôi định xuống chỗ cầu thùng. Thế thì hay rồi. Ý tôi muốn điều nó về khu vực 24B, chắc chắn lần này sẽ làm ăn được một cú ngon nữa. Vâng, để tôi bàn cụ thể với nó xem. Đêm mấy trời tức giông, ngột ngạt nhưng vẫn không chịu mưa. Sao rằng chi chí trời? Những tiếng động âm y nặng nhọc từ đâu đó dội tới. Có thể là máy bay khu trục đi ném pháo sáng. Cũng có thể là tiếng xe vận tải, xe xích hoặc tàu chuyến. Rất khó phân biệt. Chỉ biết rằng đêm ấy đã trôi qua ỉ ạch và mệt mỏi. Đêm ấy tụng ngồi ở vị trí cao nhất của trận địa 24B. Xung quanh anh lúc xúc cây lá Đấy là những lùm cây sót lại sau bao trận B-52 bữa sáu. Đấy cũng là những ụ pháo mới được ngụy trăng. Xa hơn chút nữa là trên sông Bến Hải có những cây tre cằn xuống thấp lè t Có những cây phi lao bị thiến mất ngọn lù lù cành đông ngang. Khó mà nhận dạng chúng trong đêm. Thì chắc chắn một điều tất cả hình như đều thao thức trở chăn. Đêm ấy quyết không phải là đêm đầu tiên Tùng nhìn thẳng ra bờ sông cắt chín mà lòng thấy ứ lên bao nhiêu nỗi căm tức hành học. Đã nhiều lần đi địa hình, nhiều phen đưa đơn vị vào thế trận phục kích và cũng không ít lần lưỡng thứng dạo chơi vô mục đích nữa. Anh đến với sông và lòng lệ quẩy lên một câu hỏi bao giờ hết chưa cắt, bao giờ hạnh phúc trở lại, bao giờ... Trong huyết bang giờ, chỉ thấy đêm nay cả trận địa cũng thức theo anh vì lệnh báo động cấp 1. Cả địch đang muốn tháo chạy thoát thân khỏi khe xanh. Máy bay của chúng có thể sẽ hoạt động ồ ạt để cứu bọn dưới đất, lệnh báo động sẽ được truyền sau câu chuyện chứng tư mà Chính Ngụy đã nói tận kẽ với anh. Đêm mấy thật là lạ, nếu như có một lần anh đã hỏi thảo, có bao giờ chị mỏi lòng không? Rồi anh chờ đợi câu trả lời hồi hộp như nhìn thấy những trái bom rơi xuống, thì đêm mấy sau khi câu chuyện của Chính Ngụy kết thúc, lòng anh đột ngột lạnh đi, chờ ra Như phiên đá phơi trần suốt đêm sương giá Những quả bom anh chờ đã nổ Những tiếng nổ không làm anh giật mình Một cảm giác mệt mỏi ngao ngán Xâm chiếm gõi lòng anh Biết rằng trạng thái tinh thần ấy không có lợi cho cuộc chiến đấu sắp xảy ra Nhưng anh không sao xua đi được Đêm ấy thật là chán nản Sao trời và cảnh vật cứ trơ ra Vô duyên và thửa thải Cũng đêm ấy có một người đau khổ thay cho anh Dần vật thay cho anh Đó là lợi Anh đang chủ trì cuộc hội nghị quân chính đơn vị Tấm da bàn bày ra trước mặt, chiếc nhà lều tôn gần giữa trung tâm ấp được đắp cao lên đột xuất. Đấy là mục tiêu quan trọng của trận đánh. Lờ Thật Minh cho các cán bộ về địa hình, anh nói rõ từng lối vào, từng cửa chính cửa phụ, cửa buồng. nó đến đâu, kỷ niệm kéo về đến đó. Chuối anh nép mình quan sát ra ngoài, chỗ kia anh ngồi lắng nghe mẹ sướng dặn. chỗ nó hoan cầm tay anh kéo đi. Thế mà giờ chỗ ấy để phòng lưu đạt, chỗ kia có thể bị phản công. Trung đội trưởng trung đội 1 Mũi đừng do đánh vào mục tiêu này đưa tay lên hỏi. Đề nghị đại đội nói rõ khả năng xử lý mục tiêu. Lợi trả lời luôn. Mặt tập bám sát mục tiêu, trong nhà có hai người thôi, Bà mẹ đi ở nhà khác rồi, trong nhà hai người, chỉ bắn chết kẻ nào chống cự, cố gắng bắt sống, nhất là cô con gái. Nếu không bắt sống được, đành phải tiêu diệt. Nếu được lượng chống cự mạnh mà ta không có khả năng áp sát vào mục tiêu. Lợi nhíu mày lại, nhìn người vừa hỏi, anh thầm món trách những giả thiết rắc rối ấy, nhưng làm sao mà né tránh được. Giọng anh đánh lại lạnh lùng, "Thì dùng B40, dập tất cả mục tiêu." Trong toàn bộ phương án tác chiến mà Lợi Trình bày trước hội nghị quân chính có một điểm không sát với thực tế. Hay nói cho chính xác là chỉ đúng với thực tế nửa tháng về trước thôi, còn bây giờ căn nhà lật tôn đấy không phải chỉ có Hoan với Tá, thì ai mà ngờ được sự thể lại xoay vẩn như thế. Trước hết hãy nói đến chuyện đứa con trai đầu lòng của đôi vợ chồng ấy, Tá đặt cho nó cái tên khá bình dị, Bình. Có người đoán tên đấy hàm chỉ một chiến tích trong công tác bình định của bố. Con người cho rằng đấy là khao khát muốn nhanh chóng kết thúc chiến cuộc để được hưởng hạnh phúc, trung hòa bình. Ý kiến ấy căn cứ và tâm tính của ta, con người luôn thờ ra những nỗi chán trường vì chiến tranh. Con người nhiều lần và ở nhiều chỗ đã nhắc đi nhắc lại nguyện vọng của mình, từ bỏ con giam mổ xẻ cho quân lực để chọn cái nghề tái thiết nông thôn. Lời bình phẩm thì nhiều, nhưng rốt cuộc người ta thừa nhận hay nhất vẫn là của ông thầy bói giữa Đông Hà. Một hôm được tá đích thân mời lên vùng này hành nghề. Theo ông ta, trong căn nhà này có một sự mất thăng bằng giữa âm với dương và sướng là mệnh thủy, hoan mạnh mộc, tá mệnh hỏa, thủy dưỡng mộc, cho nên mẹ sướng sống với hoan là hợp, mộc sinh hỏa thì hoan lấy tá, quá hay rồi. Chị ngất vi thủy khắc mấy hỏa nên từ khi tá về nhà này, mẹ vợ với con rể đâm ra trái ý nhau. May thay đứa bé ra đời chúng vào mệnh kim, kim sinh thủy, chắc chắn mẹ sướng sẽ hết cơn lận đận. Đa phần trong ấp tin vào lời tiên đoán ấy, họ cố chờ xem, đứa bé càng lớn càng khỏe, cái mắt cái trán giống bố, hai má và cằm giống mẹ, đẻ ra là bổng liền. Mười ngày đòi ăn cháo, hai tháng rưỡi đã biết lẫy, hơn 9 tháng đã chập chững biết đi. Biết đi đã nhanh, biết nói cả nhanh hơn, tiếng đầu tiên là ba, ba qua bà thì chẳng mấy chốc, rồi bà ơi trở thành câu đầu môi của bé. Lúc thằng mình gọi bà ơi một mình ở trong căn nhà lập tôn ấy, thì trên nhà người dì của mẹ nó bà sướng cũng lùi thùi một mình, bà thèm nghe một tiếng ai đó gọi. Nhưng có còn ai nữa mà gọi bà, người dì suốt ngày ngồi dọn hàng trên chợ, hai đứa con của dì mỗi đứa một phương, ngoạ hoàn nắm mấy ghế về thăm. Từ ngày con hoan đấy tá, làng xóm cũng không ai dám đến với bà. Tuy vậy, thời gian đầu bà vẫn tin, vẫn chờ, vẫn hy vọng niềm hy vọng gửi về nơi nguồn sông sâu kín trong những khoảng rừng. Mai ra cách mạng vẫn lượng thứ cho bà, tìm đến nếu được như vậy thì tuổi già cũng đỡ phần heo hút, nhưng lạ quá, số thời gian đấy không hề có tiếng gõ cửa, ờ mà ai dám gõ cửa nhà người gì kia chứ, chẳng còn cách nào để nối lại với xanh. Giữa lúc cô đơn như vậy lại xảy ra cuộc chạm trán với lợi, sau lần đó mà hoàn toàn thất vọng. Nỗi thất vọng lắng lại thành nỗi buồn, nỗi buồn chìm sâu xuống đáy lòng làm khuấy lên những lời oán trách. Oán trách cái gì đó không rõ dệt, có lẽ là số kiếp. Chỉ biết rằng khi bắt đầu, có những lời oán trách thì đồng thời người ta hay đòi hỏi, tại sao mình lại đơn chiếc như vậy, tại sao cuộc đời lại nỡ cô tâm cô lập một kẻ suốt đời dâng hiến quên thân. Lúc ấy thì Hoan đến. Dĩ nhiên mẹ giững không vì nỗi niềm của mình mà vội dũng tứ cho đứa con bạc, mẹ không thèm nhìn kỹ mặt Hoan, không thèm nghe nó hỏi. Thà cô đơn còn hơn nhục nhã thân danh. Nhưng Hoan vẫn cứ đến, lý do vì đứa bé cứ suốt ngày gọi bà. Thà đem nó đến đây cho nó thấy bà, bà đấy, ngồi kia, bà đang giận mẹ nó, con lại với bà đi. Giá mà đứa bé chưa biết đi và đừng bao giờ biết đi cả thì có lẽ câu chuyện cũng chẳng có gì thay đổi. Thằng này, cô Bình, là đứa khỏe chân khỏe tay, nó vươn người ra, nó dõi chân ra, nó bước. Trời ơi, nó bước trong mít thương làm sao, mẹ nó đứng đằng xa vỗ tay khích lệ. Kêu bà đi, đến với bà đi, giỏi lắm, hoan hô Cô Bình vươn tay ra phía trước, chân trực chạy, nhưng nó chạy thế quái nào được, hình như nó mỏi lắm rồi, nó bất lực, nó miếu máu, bà, và nó ngã. Mẹ sướng bật dậy lao đến, mẹ ôm lấy cháu, giọng nghẹn lại, ôi ôi, tội chưa, tội quá hè Quả là tội thật, mẹ vừa ôm lấy cháu, vừa giận cho mình, có người bà nào lại nỡ ghét bỏ cháu, ừ, mẹ nó có lỗi thì trách mẹ nó, trách không được thì từ từ đi cũng không đáng. Còn nó có tội gì, dù rằng nó vẫn là cháu Ờ, uh, cháu, cháu của bà Đừng khóc nữa nha, bà đây Bà bế cháu Hóa ra ông thầy Tử Vi lại đoán trúng Từ đó ngày vài lần Cô Bình lại lên với bà Rõ ràng mẹ sướng có vui hơn Ít ra cái khoảng trống vắng trong lòng bà cũng đang dần dần được bồi đắp Chiều nào Cô Bình lên muộn là bà trông Bà thấy nhớ quá Bà thấy thương nhiều, thương cháu nên cũng dịu bớt Sự bực bỏ với con Ờ, nếu bực với nó nó không đưa thằng Bình lên chơi nữa buồn biết mấy Mà thôi, nghĩ cho cùng, Hoan cũng chỉ là đứa con gái đáng thương. Giận nó mấy năm liền cũng hả rồi, lòng già có trời vật trứng dám mẹ nào mẹ chẳng thương con. Thế là bà sướng thôi không hẳn học nhìn Hoan nữa. Bà ôm cháu bảo lòng rồi hỏi han con. Dĩ nhiên là bà cố tình, không nhắc đến tá. Hoan cũng hiểu vậy, chị sung sướng không kể xiết. Ngày hai lần, rồi ba bốn lần, chị dắt con lên với bà. Chào ôi, là nhiêu chuyện. Bao nhiêu nông nỗi trút ra, bao nhiêu tuổi hơn vội sạch. Mẹ con bà cháu này rúc rích thì thầm. Rồi ta đến, ta thưa với mẹ một câu rồi gọi hoan đưa con về ăn cơm kẻo muộn. Bà sướng lặng buồn, nhưng không sao, nó về rồi mai nó lại lên thôi. Ngày hôm sau ta lại lên, anh cười từ ngoài ngõ. Cô Bình nhìn thấy bà, ba, liền dậy dậy khỏi tay bà. Không đợi cho con trải lại, ta đến ngay. Nào, Bình chơi với ai đó hả? Chơi với bà, giữa hả? Giữa trừ với bà hay về với ba nào? Bà, ba Cả nhà phá lên cười Cô Bình thích trí nhún nhảy Một tay nắm lấy bà, một tay nắm lấy ba Hai chân nó cứ thòi thòi, mồm luyến thoáng Bà, ba, bà, ba Mẹ sướng vô yêu vào đít nó Mày về với ba mày đi, tao không cần Ừ, ở với bà Không, không cho ở nữa ừ, ừ. Nó dẫm đành đạch hai chân, mồm miếu máu Mẹ sướng làm ra vẻ giận Không thèm nhìn nó, nó khóc hòa lên Bà ơi, bà Thế là bà đành chịu thua Bà phải bế nó, phải xin sò Ờ thôi, bà hư nè, tội quá Cháu ở với bà Cô Bình không khóc nữa Nhưng vòng hai tay ôm giết lấy cổ bà Tá cố dỗ dành cũng không sao bế được Hoan cũng mất lực Hai vợ chồng nhìn nhau cười Cuối cùng Hoan đành chịu thua Thôi, mẹ con ở đó với bà Nói xong, anh quay về liền Chỉ một lát sau, tán lễ mễ bưng lên một son cháo gà Với mít soạn ra, cô Bình đã reo ẩm lên ga ga con ăn gà Được rồi con phải mời bà ăn thì con mới được ăn cô bình quay lại bán gà đi bà mẹ sướng lắc đầu cháu ăn đi bà không ăn đâu hứ bán đi bà mặt nó xịu xuống coi chừng nó lại hòa lên nữa cũng nên hoa lập tức ấn mắt cháu vào tay mẹ mà ăn đi với cháu một tí nó khóc đó cực chẳng đã mẹ sướng phải bê bắt cháu đề cô bình thích quá há chụp lấy thỉa cháu thi với bà hè bà ăn đi ừ, cháu ăn điứ bán đi cứ thế một già một con nít mời mọc nhau Mắt Hoan long lanh niềm hạnh phúc, còn tá thì mỉm cười. Anh vốn là con người kín đáo, chắc cả niềm vui đang lặn sâu xuống đánh lòng. Cả ấp không mấy ai để mắt đến những chuyện còn con như vậy, vì thế họ có phần sừng sốt khi một buổi chiều nọ, thấy ta đi trước ôm một bọc quần áo, Hoan đi sau xách hai chiếc túi, còn mẹ sướng thì cầm lấy tay cô Bình đi như lần từng bước. Đoàn người chậm rãi tiến về căn nhà lập tôn ở phía trung tâm ấp an nhà. Người ta hơ thở ra một tiếng, rồi chặt lưỡi Cái ông tử vi dạo nọ nói quá hơn thần. Cần nhắc lại điều này. Tá bây giờ không phải là tá cái ngày mới về ấp nữa mà là ông liên đoàn trưởng có quyền thế khắp cả một vùng. Tuy vậy trẻ con ở ấp ăn nha vẫn thấy chú tá hầu như không có cái gì thay đổi. Vẫn hay cười hay nghịch với trẻ con. Và đương nhiên là vẫn hay cho kẹo bột. Cả đến khuôn mặt cũng không thay đổi. Tá như đứng nguyên giữa vấn cuộc thời gian. anh không trẻ ra như sắc thái của kẻ hồi xuân. Cũng không già đi như thần khí của kẻ đang bước về cõi chết. Bộ mặt cương nguyên si như đúc sẵn. hàm râu quai nón bao giờ cũng tạo nhẵn như mài. Chỉ riêng cô Hoan, con người đã gắn liền ra thịt với ta, mới nhận thấy những biến đổi trong con người anh. Trước hết đảo này ta thức rất khuya và hút nhiều thuốc lá, nhiều đêm Hoan đang ngủ say bỗng choàng dậy, một bóng người ngồi im lìm phía cuối trước bàn, Ngọn đen tọa đăng vặn nhỏ bốc, ánh sáng vừa đủ hát một vùng nhợt nhạt, đôi mắt anh khép lim dim, khói thuốc lá cuộn lờ vờ bọc quanh khuôn mặt, trông ta lúc ấy giống như một thầy phù thủy đang làm phép. Hoan kêu lên run run Ngủ đi, anh tán lờ đờ quay lại nhìn Hoan không nói Rồi anh người ngoài đứng dậy đi về phía giường Ta cúi xuống hôn vào môi Hoan Mùi thuốc lá gây giòn giọt, giọt. Hoan nắm nghiền mắt lại Cả một khối lặng im nặng nhọc chấn áp Mài rũa lên cõi lòng cô Tất cả chuyện ấy đều diễn ra trong cái màn sáng nhờ nhờ Của ngọn đèn tụt bức Rồi ta lại quay về phía trước bàn Những cuộn khói cứ chập trần quái dị Anh, anh, anh nghĩ chi vậy Ngủ đi đó là câu trả lời, câu ăn nổi và cũng là câu mệnh lệnh. Cái giám quan thứ sáu của người đàn bà báo cho Hoan biết rằng hình như hắn đuổi theo một mối tình nào đó. Nghĩ vậy, nên Hoan quay sấp mặt vào tường thút thít. Không, giám quan thứ sáu đã báo lầm, trong đầu tá không hề vướng bứt bóng dáng một người đàn bà nào khác, anh không phải là người hám gái, không phải là kẻ vô thủy vô chung, trái lại, con người anh là một bông ke cực kỳ kiên cố, bất luận hoàn cảnh nào cũng kiên trì cố thủ lấy những gì đã có. Cuộc sống tình yêu và lý tưởng Cũng chính vì lẽ đó mà thời gian gần đây, ta phải thức nhiều. Với công vị liên đoàn trưởng cộng thêm trí thông minh của riêng mình, ta phải thấy hết được những biểu hiện không yên ổn đang ngày một bơi chặt anh. mặc dù Đài Sài Gòn vẫn là nhà tuyên bố cố thủ khe xanh, mặc cho vị đại gia cố vấn tư lệnh vùng chữ tuần 1, vùng tay thể thốt, Song Thánh vẫn nhận thấy rằng, ngày có một thêm nhiều biểu hiện, khe xanh sẽ vỡ. Khe xanh vỡ thì trục đường chín Sẽ trở thành con dao của đối phương Trọc thẳng vào Đông Hà Dốc miếu sẽ ra sao Cồn tiên sẽ ra sao Những khối bê tông cốt sắt ấy mà đổ Thì xá gì chút vôi cát vương vãi bên ngoài Làng Nam Đông Nam Tây Ấp ăn nhà ăn hướng Hơn nay hết tái hiểu rõ thế đứng của mình Phòng tiến Magna Marama bị chặt bung Thì những làng giáp danh này Chắc chắn sẽ thuộc về phía họ Khói thuốc lá vẫn cuốn dày trên mặt tá Bên ngoài loạt xoạc tiếng tàu lá chuối khô cọ mình trong gió, bất giác ta thấy rợn rợn. Hình như có chân ai đang gión rén sau nhà, anh chụp vội khẩu con mỹ, áp nhẹ người vào cửa. Không gian vẫn lặng ngắt, ấp an nhà đang ngủ, giấc ngủ có vẻ bình yên lạ thật. Từ các ngày ấp này được đánh giá là trong điểm điển hình của công tác bình định, thì chính anh, con người thực thi công việc ấy đã làm nên công trạng ấy. Lại thấy hồ nghi tất cả, anh hồ nghi cả căn nhà trung tâm hấp của mình, hồ nghi cả trung đội bảo an đứng gác xung quanh. Hồ nghi cả lão xã trường tận tụy và mẫn cán như một con chó. Với tất cả sự hồ nghi đó, ta năm năm khẩu súng trong tay lách nhẹ ra phía ngoài. Đêm sáng lờ mờ, gió quạt bốn phía, ta căng mắt nhìn ra cổng, rồi thắt một cái anh lẫn vào bờ chuối trước mặt chuồng heo. Có tiếng loạt xoạt phía lùm mía, ta khom gầy như mà con mèo rón rén về phía ấy, trước mặt là gốc ngô đồng nơi anh đã cho lính phục kích bắn chết một Việt cổng. bây giờ hoàn toàn yên tĩnh, nhưng sao trong cái tĩnh mịch kia, ta vẫn cảm thấy thấp thoáng một cái gì đó. Anh nín thở ngồi dình. Bỗng ta nghe có tiếng loạt xoạt phía sau. Ta vụ người quay phất lại. Ôi! Tiếng kêu bật ra. Ta nằm bẹp xuống. Phát súng nổ. Ớp an nhà đột ngột giật mình. Một người nằm ngựa sóng xoài trước mặt tá Anh nào đen dí súng vào bụng. Ai? Ôi dồi ôi! Ta xứng người. Rồi sau một giây lặng đi. Anh trồm lên. Vụt tay xuống. Xúc mạnh cái xác thịt ấy lên. Hoan! Hoan! Em làm sao không? Hả? Người hoan run như con thằn lằn bị đứt đuôi Vất vả lắm 80 vực chị được vào trong nhà Mẹ sữa cũng hốt hoàng vùng dậy Ngọn này đừng vặn cao lên Mặt hoan xanh như một tàu lá chuối Cả tá lớn mẹ đều súng lại sờ Xoa khắp người hoan Không hề thấy vết máu Thực ra hoan đã ngã khụy xuống trước khi tá nổ súng Cô ruồn người vì sợ chứ không phải vì bị thương Tiếng súng nổ dậy gian cả ấp Lính bảo an chạy dầm dập Chó xuồn áo động Tá ngồi lặng một lúc rất lâu Rồi quay lại nhìn hoan tiếng ngành trong cổ Hoan, cô ra vườn làm gì? Cô tìm bay Nói đi. Nhưng Hoan vẫn chưa hoàn hồn, chỉ nằm giữa người gối lên mẹ sướng mà thở. Chị không thể nào nhớ ra, cũng không sao cắt nghĩa được mình ra vườn làm gì. Có lẽ tại cái giác quan thứ sáu, nhìn thấy bóng tá thắt biến ra cửa, chỉ cứ nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi. Đã đến lúc không chỉ có bộ ốc của tá linh cảm thấy rằng mặt trận khe xanh sắp vỡ. Bắt đầu là câu chuyện xâm xì, đồn đài từ những tốt lính tiếp vụ ngồi lên la các quán nước ngọt như bệnh dịch lây lan tràn vào các ấp. Rồi từng phái đoàn cố vấn ngồi trên xe bọc thép lao vồn vút về phía đầu mầu, là nhớ nhắc nhào trở về dọc miếu, bộ chỉ huy bao gồm một sư đoàn Mỹ và hai sư đoàn Cộng hòa đang đóng ở trên đèo Cùa, bỗng một đêm có lệnh truyền xuống Tân Lâm. Rồi nguồn tin từ trong Huế lan ra, có cả tin từ Sài Gòn vọng tới nữa. Một làn gió sao xác cuộn lên khắp trục đường 9, sắc trưởng mặt cắt không còn hột máu, lính bảo an lén nút cất giữ truyền đơn của ta, những đội viên của đoàn tái nông thôn thì buôn vén đồ đạc, bình thường nhất có lẽ là dân thường. Họ vẫn lầm lì câm lặng, và nhiều sự tráo trở xoay vần của thế cuộc đã tạo nên một bộ mặt thờ ơ, lãnh đạm của dân. Tuy vậy, với con mắt sắc xào, ta vẫn nhận ra một ngọn lửa đang âm mỉ như ngòi dây cháy chậm trong ấp. Sự lãnh đạm chỉ là dáng vẻ bề ngoài, lửa đang tiến dần vào kiếp nổ. Trong tất cả những người quan tâm đến thời cuộc, thì xốn san gan ruột nhất có lẽ là mẹ sướng. Từ ngày ôm khăn gối về ở cùng với con rể, mẹ đã giết đi cái phần hy vọng trong cõi lòng già, Mẹ sống trong một sự đầy đủ, từ giường chăn, cơm áo đến thuốc bổ, chầu ngon. Mẹ không còn phải mó tay vào việc nhà, việc cửa, không lao đao ngược xuôi tất bật đỏ chợ Không nghe lời ca thán, cũng chẳng biết đến sự vật lộn của dân tình. Mẹ như người tu đắc đạo, bị cắt hết sự ràng buộc với phần đời, ngày đêm sống lửng lơ trong trạng thái vừa xa hoa, vừa lạnh lẽo. Cho đến khi cơn gió nóng của những dư luận từ đâu đó ùa đến, sự trộn rộn nhớ nhác bất ngờ lây qua mẹ và đầu mẹ như bị cảm sốt, người ngây ngây nóng rồi sắc mặt dần dần, tim đập vội vội, mẹ sợ, mẹ linh cảm thấy rằng những đôi mắt khác thường, những dáng đi đầy bí ẩn của hàng xóm xung quanh, mẹ nhìn được cả cái cười gượng gạo, lời nói lắp bắp của xã trường dân vệ trong ấp, cuối cùng là những đêm thức trắng của người con rể, tất cả bọn họ đều có chung một tâm trạng, tâm trạng của kẻ thí mạng ra khơi đang ngời thích cơn dông ngập đến, không ngờ trong đó có cả mẹ, dù thân mẹ chỉ là bọt bèo nhưng đã tự bám mình vào chiếc thuyền OPF ấy. Dứa là mẹ ngồi sững ra Mẹ bằng hoàng Ai có thể ngờ rằng mẹ với bọn kiên lại chung thuyền chung lái Vô lý nhưng mà có thật Xót ra chưa Một buổi sáng khi cả nhà ngồi quanh bên trước mâm cơm Thì tá bỗng cất tiếng nói một cách chậm rãi nhưng khúc chiết Trứng đỏ anh đã tốn rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm Mà bà Hoan chuẩn bị vào trong Huế Một thời gian Trong đó còn đã chuẩn bị dẫn nhà cờ tử thế rồi mà tiền nghi vật dùng đều tiện hơn ở đây tá ngừng lại Cả mẹ sướng và hoan đều không nói gì Thực ra họ đã cảm thấy từ lâu Việc này đã xảy đến Tình hình vùng mình không nổi gồn cho lắm Mặt bác Việt đang dồn sức lớn tới Dĩ nhiên chúng cứ chẳng làm nên trò trống gì đâu Nhưng mà rồi đây mọi việc đều có thể lộn sột Bà già em gái nên tránh sớm đi Tá khẽ thở dài à, Với lại ở cái đất mình ở đây cũng khổ lắm Hạt lúa củ khoai làm ra đã cực Gào nước que củi kiếm được cũng chẳng dễ dàng Thêm nước điền đóng không có Cuộc sống thời trừ mà cứ heo hút thế này thì cực lắm Ta còn nói thêm nhiều điều nữa Hoan cúi đầu lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mẹ. Mẹ sướng chật hiểu, nghĩa là vợ chồng nó đã bàn bạc với nhau. Câu chuyện hôm nay thực chất là chỉ dành nói riêng với mẹ. Mẹ sướng gác ngang đôi đũa lên trước bát còn đầy cơm, chống gối đứng dậy. Mẹ lặng lẽ quay vào buồn, một lát mẹ ra, miệng nhai chậm chậm một miếng trầu đỏ thẫm. Thế nào ta Dạ. Việc thành vợ chồng tôi bay, tao không kịp chuẩn bị, cũng chẳng có điều kiện lo lắng. Nhưng trở đã thành ra thất rồi, bởi thì ông cũng là trời sinh trời dưỡng. Mà chỉ còn đôi bông này, mà cho con hoan chút vốn, chăm sự thì nhờ vợ chồng rất díu lấy nhau. Từ hôm đi, coi như mà cho hai đứa ra ở riêng. Nếu thằng ta lo liệu được cơ sở trong Huế rồi thì tốt, đem nhau vô đó mà lập nghiệp. Chỉ cốt nhớ lấy điều, tu nhân tích đức. Giờ mà không đi. Không. Buồn cười thật, mà đã bỏ chúng con hai năm nay rồi, vừa mới nối lại với nhau chưa được mấy ngày, trừ lại quay về như cũ, chỉ tổ hạ họ cười cho Mẹ sướng nhổ tuẹt nước trầu xuống sàn mà tá vừa lát lại bằng gạch hoa ngoại và nói. Trước khác trừ khác chứ. Trước là tao dần tụi bay tao bỏ nhà này đi. Còn trừ thì tao cho tụi bay ra ở riêng. Cho tụi bay được tự do tính liệu lít cơ nghiệp. Còn nhà tao tao ở. Hai việc đó khác nhau chứ. À, tá cười nhách mép. Nghĩa là bà đuổi chúng con. Hay hả? Hoàn vội đưa mắt cho chồng. Chỉ cảm thấy không chừng lại bùng nổ những lời ta hết cậy vã. Nhưng ta đã nhanh hơn. tôi vậy. Vậy thì uh, con và Hoan sẽ đi, đi ngay tuần này. Chúng con cho mẹ hay. Chúng con cũng xin nói trước một điều, tấm lòng con đối với mẹ thế nào, hẳn mẹ phải biết, cả cái ban nha này ai cũng biết. Rồi sau này có chuyện gì đó xảy ra thì mẹ cũng đừng oán trách bọn con bất hiếu. Nói thật, mẹ trước đây là cơ sở trung kiên của Việt Cập. Hoan cũng vậy, dựa mà mẹ và Hoan bất được an toàn, giả sử không có con thì chắc chắn không như thế. Nhưng rồi đây thì sao? Con nói không phải để dọa, bởi vì mối hiểm họa không phải là từ phía quốc gia gây ra đâu, mà từ bên kia sẽ đến. Mạng đã là người của tuyến bên này rồi Trừ mà có đẩy bọn con đi Nhưng không thể đẩy mối quan hệ ấy ra khỏi đời mạng Thế là chấm dứt Câu chuyện được kết thúc như một ván bài lật ngửa Mẹ sướng chết nặng người Còn ta hát thì vẫn bình thản Chào ôi, cái dáng vẻ bình thản Trên khuôn mặt dày thịt của anh Răng mà lạnh lùng và độc ác đến như vậy Ta nói dứt khoát một tuần nữa sẽ đi Một tuần trôi qua nặng nhọc Ngày nào mẹ sướng cũng lên nhà bà gì Lần này không phải lên ở như trước Mà chỉ coi giúp nhà thôi Tôi đến mẹ phải về nhà mình ngủ, nhưng ít nhất cũng quá 9 giờ đêm mới về, thật là mẹ không muốn nhìn thấy nét mặt lạnh như thép của ta, mẹ sợ. Rồi đến một đêm, không hiểu là đêm thứ mấy trong cái tuần chờ đợi đằng đẵng ấy, mẹ sững chợt về nhà sớm hơn bình thường. Chẳng biết cái gì đã xui khiến mẹ như vậy, mẹ đi lững thững dọc đường trục, đến gần bờ chuối mới đứng sững lại. Và nhà lúc này thật không hay ho chút nào, mẹ nghĩ thế nên lặng lẽ quay ra bờ giếng. Xóm thôn tĩnh lặng quá. Từ ngày ta trở thành người chủ mảnh vườn này, cái giếng của mẹ bỗng trở nên lạnh lẽo, chẳng ai dám gánh nước ở đây nữa. Mẹ xuống phòng phất thấy nỗi nhớ mơ hồ. Mẹ lần mò tìm đến khoảng không cỏ sữa, cỏ tốt như một lùm cây. Lần gần vào giữa mẹ cúi xuống cậy từ nắp hầm, tất cả còn nguyên vẹn. Mẹ lại thở dài, cũng đã lâu lâu mẹ không còn mũi lo thấp thỏm vì sợ chức hầm dài bị đổ. Nói cho đúng ra là chẳng còn có một điều gì cụ thể để lo lắng nữa. Ngày tháng trôi qua vô vị nhạt nhẽo lật đờ miếng hầm ra, người thấy cái mùi đất ẩm mốc, mẹ bỗng thấy ruột trộn rộn. Cái mùi đưa lại cho mẹ nỗi nhớ những ký ức xa thẳm với bao nhiêu gian truân cơ cực, nhưng cũng chan chứa biết mấy kiêu hãnh tự hào. Mẹ bần thần thả chân xuống miệng hầm rồi vịn tay lên bờ đất mà đi. Cứ thế mẹ đi, đi như lần về với kỷ niệm, đi như ngược lại với thời gian. Thăng Sáu Bí thư, thằng Tùng xã đội, con phương giao liên, Bắc Khán chi ủy, rồi thằng Vinh tổ lực người Tây Sơn, thằng lợi lính Điệp Vương ngoài biển hải. Cha thằng Lợi, nó chết rồi lại sống, nó hiện thánh như ông quan công, nó là người cuối cùng cho mẹ tắp hương, rồi dã từ cách mạng. Nghĩ đến đó, nước mắt mẹ lại chảy tràn. Đột ngột mẹ dừng chân lạnh, cái chi hè, tiếng người, rõ ràng có tiếng gì dầm vọng đến, không lầm, không thể lầm. Tiếng nói rộn đến từ phía đằng kia, ai, có hẻ dưới hầm này ngoài những người cách mạng, hay là con Hoan vẫn còn bắt liên lạc. Lại trời, nếu quả vậy thì con của mẹ quá giỏi, Ờ biết đâu, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Mẹ vẫn thấy hồi hộp lạ thường. Mẹ bước vội hơn, bước mau hơn. Tiếng gì dầm rõ dần rõ dần Rồi thì mẹ nhận ra tiếng thẳng tá. Đêm đó cả nhà mẹ sướng không ai ngủ được. Một cái gì đó không lành đang buông xuống đè nặng mái tôn. Gà gáy say giấc đầu. Mẹ sướng nghe có tiếng bước chân đi khẽ lại phía mình rồi tiếng gọi. Mạc mạc. Ta vừa gọi vừa cúi sát xuống chức giường cậu mẹ sướng, gọi đến tiếng thứ ba mới nghe mẹ ú ớ hỏi. Hả? Hả? Chi dứa? Không, mà chưa ngủ được đâu, đừng giả vờ với con. Mẹ sướng tình hẳn lại, đúng ra mẹ giả vờ tình hẳn, giọng mẹ run run. Cái... cái chi? Con muốn nói chuyện với mẹ. Ngừng lặng một lát, ta cố lấy giọng tuật bình thường. Con muốn biết lúc tối mẹ xuống hầm làm chi? Hầm của ta thì ta xuống, tao lên chi mà chẳng được, chẳng lẽ phải xin phép mày à không con không muốn nói ý đó Con chỉ muốn hiểu vào lúc ấy mà nghĩ gì mà xuống chỗ ấy mày hỏi cung tao à mà đừng nóng dù sao mà cũng mất gặp bọn con ngồi đó và việc phát giác ra mạ có cả ông Li đoàn phó ông xã trưởng ông tránh Hàn ninh. Con chỉ muốn nên ổn cho mạng mẹ sướng trở mình quay mặt vào vách giọng quyền hoài cả ông ấy định làm chi tôi bỏ tù à cái đó còn không biết được Hừm, chẳng phải ở chỗ đó anh là người có quyền cao hơn cả Dạ đúng rồi vì thế con muốn biết rõ sự thực để rồi liệu kế xoay sởù sao mày cũng nghe hết nội dung cuộc bàn luận không Tao chẳng nghe thấy gì hết. Tao vừa đi lại thì tụi bay đã non thấy. ta hát cười nhạt. Mà nói về với con mà làm chi? Con muốn mạng không những không nghe thấy gì mà còn không trông thấy gì, không hề xuống trội nữa kìa. Nhưng khôn nỗi tất cả người ta đã nhìn thấy mạng. Thì người ta làm cái chi nào? Hả? Mẹ sướng búng trồm người dậy la to. Tao hút hoàng đứng lên. Ở giường bên kia hoan cũng ngồi choàng dậy. Cái thân tôi tù tội cũng đã từng rồi. Vẫn cái giọng hồn hề nấy mẹ nói to. Các anh còn muốn chi nữa chứ? Nhà tôi các anh chiếm, hầm tôi các anh ở, cánh biến tôi thành kẻ ăn nhờ. Tôi hỏi ai cho các anh tụ tập nhau ở đó? Ai cho? Việc quốc gia chính quyền thì có trụ sở, có biệt thự lâu đài mà bàn, chui rúc nhân trộm thế mà làm chi? Xem ra câu chuyện không thể nào dẫn đến ổn thỏa được. Tán đánh rút lui, mẹ sướng là nằm xuống giường. Thực tình mẹ cũng biết mọi việc không đời nào kết thúc nhờ vào sự to tiếng của mẹ. Rõ ràng chúng nó đã nghi, trong cách nói của thằng tá, tuy hắn vẫn cố giữ ra vẻ độ nhưng đầy những hâm dọa hiểm độc. Bởi vì từ lâu, bọn nó biết thừa mẹ không cùng bụng với chúng. Hơn nữa, cuộc họp nguy hiểm quá. Mẹ không ngờ cái lũ người này lại dám bàn với nhau những điều bất nhân thất đức đến như vậy. Giữa mà vẫn cứ mà mạ con con. Ma nào xui mà mẹ lại mò về đây ở với nó. Không, không ma quỷ nào cả. Tất cả là do mẹ thôi. Mẹ nhạt bụng quá. Suốt cả một đời người sống vì cách mạng, hiến dâng tất cả cho cách mạng thì tự nhiên mẹ thấy mình đủ đầy. Nghĩa tình lúc nào cũng trọn vẹn. Từ cái buổi nào đó, cái buổi mà lòng già chợt thấy cô đơn, thấy mình rồi ro và hầm hưu quá nhiều thứ, thấy mình thiếu, có nghĩa là muốn được có những bù đắp cho mình. Thì cũng từ đó mẹ bỗng bị mất đi, mất dần mất mòn rồi đến trừ, coi như mất sạch. Mẹ đã dẫn thân về nại nhà này, nghĩa là hoàn toàn qua cầu rút ván với cách mạng, rằng là đến nông nỗi này hạ trời. Mẹ tấm tức khóc. tiếng khóc của mẹ không đủ sức cắt ngang tiếng ấy của tá Nó bị bệnh viêm mũi nên tiếng ấy bao giờ cũng thô bả và ngang t Mẹ sướng ngồi dậy, trời sắp sáng rồi, ngày mai những chi sẽ xảy ra, ấp này đẫm máu, tiếng oan nước sẽ động đất động trời, rồi ngày mai nữa cách mạng sẽ về, khe xanh mỹ bỏ thì mấy cái ấp lèo tèo này có đáng chi, chắc chắn cách mạng sẽ về, muôn vàn câu hỏi sẽ đặt ra, ngày phán xử cuối cùng sẽ đến. Không, có thể cách mạng không trả thù, nhưng mà cuộc đời sẽ găm những câu hỏi lên đầu những ai đã từng bước đi cùng với tội ác. Ngày mai, ngày ấy sắp đến rồi. Nhưng có lẽ vẫn còn kịp cho những lầm lỡ biết ăn năn. Tiếng gà lắc đắc gáy, mẹ Dương bỗng thấy gan ruột bồn chồn, mẹ thả chân xuống nền nhà, hơi lạnh từ những mảnh đá hoa làm mẹ tỉnh táo. Tiếng ngáy của tá vẫn ngắc ngứ sọ xẻ. Mẹ lần ra cửa, gió ào ào thổi vào mảnh vườn hoang, gió cũng thốc vào côn cao trong lòng mẹ. Sau đó chừng một tiếng đồng hồ, ấp ăn nhà bỗng bị đánh thức dậy vì một loạt súng, loạt súng ở phía tây, rồi rất nhiều tiếng nổ tiếp theo. Tám vùng người dậy, Hoan cũng lồm cồm thú ra khỏi màn, thằng Bình khóc thét lên, Hoan hất hài ôm choàng lấy nó. Ta vừa chạy ra ngõ thì gặp viên tránh an ninh Chuyện gì thế lính bác có kẻ chạy ra khỏi ấp cái nào Dạ không rõ Ta xứng lại Một giây Hắn quay phát la vào nhà tá trồm đến giường mẹ sướng Mồm hắn giít lên Rồi biết mà Tiếng hoan run rảy Chi dư anh Bà già trốn rồi đổ khốn nạn Hoan chất lạng người Nhưng với lúc ấy ta đã lao trở ra sân Hoan nghe thấy tiếng hắn gào lên trong gió Bắn vào Gọi xuống cối bừa kĩ vùng ngoài Bắn đi Hoan nhắm nghiền mất lại, hình ảnh người mẹ lào đào trong đêm giữa trăm ngà đánh chớp và tiếng nổ hiện lên trong đầu chị Hoan muốn kêu to lên, hãy dừng lại, kêu để mẹ quay lại, kêu cho chồng đừng quá ra tay. Nhưng chỉ không sao nhấc người lên khỏi giường và cũng không sao mở miệng ra được nữa. Bên ngoài ta vẫn gào lồng lộn, cho bắn đi, bắn nhiều nữa vào. Tiếng nạn cối nổ dậy mặt đất, súng cực nhanh hoảng loạn tung tué, chân người chạy huyên náo chó sủa và gió quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đồng hành truy theo dõi tập 22 của tự thuyết cửa gió. Rất cảm ơn sự chú ý nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 23. Còn bây giờ đồng lui xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.